Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm, phần 68, hồi 33, dưới mắt giai nhân. Lão Tôn Ngộ nhìn đàn bà, cũng y như một bà già dụng hết răng ngồi nhìn lòng vía. Chẳng những không có hứng thú mà lại còn chán ghét nữa là khác.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 dù bằng cách nào cũng không làm sao ngăn kịp nàng thật không ngờ nhị thúc qua mười bốn năm chuyên lo lao bàn mà tính tình hãy còn nóng nảy như thế nàng nghĩ rằng qua một thời gian dài nhẫn nại như thế tính tình con người sẽ chậm hơn lúc bình thường nàng nghĩ rằng một người như nhị thúc của nàng mà có thể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 Ánh vật màu lam Từ trong tay áo của làm ít tử Nhoác lên Một tiếng kêu nổ khác nổi lên Vật sáng màu lam Không bay xa được Mà lại rất ngay trước mặt lão tôn Gù, Cách năm 6 bước Nghĩa là nó nhoáng lên Rồi không được đà đẩy tới Làm cho nó phải rơi ngay Làm ít tử tung mình nhảy lùi lại một trượng Đổ vào vách tường đánh sầm một tiếng Rồi tất cả đều im lặng Một sự im lặng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 Tôn Tiểu Bạch mừng kêu như rú. <cười> Thì ra thám hoa không có sai. Lý Tầm Hoan cười thật nhẹ. Trong lúc tâm tình tôi hơi lộn xộn, thế lực tuy có uể oải nhưng tiểu lượng vẫn không thay đổi như cô đã tưởng. Tôn Tiểu Bạch nhìn dưỡng Lý Tầm Hoan, nàng nhìn bằng tiên mắt cảm tình, kinh dị, vui mừng, bội phục mà hình như cũng có chút gì thất vọng.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 Lúc đáng sợ nhất cũng chính là lúc ngọn tiểu đao còn ở trên tay Vì một khi ngọn tiểu đao ấy đã bay ra Thì người đối diện không còn biết sợ gì là gì nữa Vì người chết không còn biết sợ Trong nhà bây giờ thì con nghe thấy tiếp thở Nhưng hơi thở không đều Vì người chết cố nén Và cái hơi thở không đều Hơi thở cố nén đó Càng làm cho không khí càng trở nên nặng nề hơn Làm im lặng hoàn toàn cái không nghĩ ấy có thể làm cho người ta ngột ngạt, làm cho người ta phải điên cuồng, Làm biết tử vụt rẽ lên. Tại sao phi đao của ngươi không chịu bay ra? Tại sao ngươi không chịu giết ta đi? Lý Tầm Hoan nói từng tiếng. Cô vượt mỏi khó khăn nguy hiểm để vì thanh ma khốc mà bảo thủ. Chắc cô có chân tình đối với hắn. Hắn chết, tự nhiên là cô rất đau khổ.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 vượt phớt qua vai của lã biết tử và cắm sọc lên không cửa hắn khoan tài nói tiếp cô hãy đi đi lã biết tử chỐu mắt dấn sợ không khí lại in lặng và thật lâu làm cái tử mới ném tiêm mắt thẳng vào lý tập hoang vậy thì thứ khổ đó làm sao mới ra được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 Thở ra nhẹ nhẹ và khẽ liếc Lý Tầm oan Nhưng trong lòng tôi Thì tôi biết rất rõ ràng Lần này tôi là mất cơ hội Thì về sau Làm sao có thể phục cho thám hoa say được nữa Lý Tầm Hoan bật cười Thật ra thì Hắn chưa nói dứt câu Chợt thấy lão tôn gổ bước ra sau quầy Bừng hũ rượu Ngước cổ uống nghe ỏng ỏng Tôn Tiểu bạch chạy lại Giật hũ rượu cằn nhằn người ta chỉ giả say chứ không bằng lòng say thật. còn nhị thức, tại sao lại muốn chút cho mình say như thế? lão tôn gù ngồi phệt xuống ghế lẩm bẩm trong miệng nhất túy giải thiên sầu say phải say say là hay hơn hết tôn tiểu bạch cao mặt tại sao vậy chứ lão tôn gù vụt nói như thép người hỏi làm sao à?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 Lý Tẩm Hoan muốn hỏi Ai đã cứu ông Tại sao ông lại hứa với người ấy Giữ nơi này đến mười năm năm Và giữ ở đây là giữ chuyện gì Nhưng Lão Tôn Gù Càng thấp giọng như muốn nói chuyện gì đó Lão chỉ ậm ừ rồi im bặt, Không biết Lão ta đã say hay ngủ Lý Tẩm Hoan ngó Tôn Tiểu Bạch Hắn muốn hỏi cô ta Nhưng cái bộ mặt lão lỉnh của nàng Làm cho hắn bỏ qua ý định đó Cô bé như Tôn Tiểu Bạch Mà muốn khai thác chuyển bí mật Với cô ta thì phí công Mà đừng hòng thu được kết quả gì Lý Tẩm Hoan chỉ còn nước thở dài Nhị thúc của cô Thật là không hổ Là một trưởng phu Tôn Tiểu Bạch ngó hắn Như hái. Thám Hoa muốn nói Chỉ có bậc trượng phu say mau như thế phải không Lý Tẩm Hoan cười Tôi muốn nói Chỉ có bậc đại trưởng phu Mới có thể xem lời hứa nặng như non Một lời hứa mà đến chết không bao giờ đột Chỉ có đại trưởng phu Mới không bằng lòng chịu ơn người Chỉ có thể là đại trưởng phu Mới có thể bằng lòng Vì người khác mà hy sinh Tôn Tiểu Bạch Chớp mắt Như vậy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 Tự nhiên cái tiếng nàng Từ nãy giờ mà cô gái họ Tôn Muốn ám chỉ vào người thiếu phụ Ở ngôi lầu nhỏ trong thương vân trang Lầm thì ầm Trên mặt Lý Tẩm hoan hắn lên những nét cực thống khổ Và hắn vụt gặp người ho sặc sụa Tôn Tiểu Bạch cúi mặt mân mê tả áo Thám Hoa đã không muốn đi Thì tôi cũng không ép Nhưng ít ra Thám Hoa cũng nên gặp nổi tôi Lý Tầm Hoan hỏi: Tôn Tôn lão Gia bây giờ ở đâu? Tôn Tiểu Bạch đáp: ở ngoại thành, nội tôi đợi tôi ở Trường Đinh. Lý Tầm Hoan nhướng mắt: Trường Đinh? Tôn Tiểu Bạch gật đầu. Bởi vì thượng quan kim hồng sẽ đi qua đó. Lý Tầm Hoan trầm ngâm. Dù cho thượng quan kim hồng có đi ngang người ấy cũng chưa chắc Tôn lão già bắt gặp.